Chương 11 Ngày mùng 6 tháng 9, 7 giờ 45 phút sáng, giờ EST, thủ đô Washington, D.C. Những kết cục lòng lẻo Chen McRide cắt giọng giải thích Chúng còn quá nhiều Jury thấy hắn liếc nhìn về phía ông, nhưng ông không nao núng Cứ để chúng giết ông, chẳng có vấn đề gì Jury ngồi trên chiếc ghế tựa văn phòng. Ông được mặc quần áo sau khi những thiết bị điện cực được tháo rời khỏi người. Màn tra tấn thảm khốc đã kéo dài thêm 20 phút. Jury không thể giữ nổi bí mật. Ông tiết lộ rất nhiều. Thú nhận thêm những chi tiết về di truyền trên những đứa trẻ. Bí mật mà ông và Savina giấu kính không cho người Mỹ biết. thậm chí ông còn thú nhận lý do người nga không phản đối việc tuyển mộ giáo sư achiba pork jury thừa nhận pork đã biết quá nhiều bí mật cốt lõi liên quan đến di truyền savina đã lên kế hoạch dàn xếp một vụ tai nạn khi pork còn ở căn cứ warren để bịt miệng nhưng trong trò chơi này một phần của chính sách bên miệng hố chiến tranh mang tính khoa học cả ông lẫn savina đều không tưởng tượng nổi Chính những đồng nghiệp và bạn bè Pork lại tổ chức cuộc đào thoát cho ông, làm môi nhử khiến một trong những đứa trẻ của họ sập bẫy. Và Savina đã cắn câu, bà chẳng mấy quan tâm việc Pork trốn thoát cùng chiếc đầu lâu mà McBride đã nói tới. Bí mật di truyền ông nắm trong đầu mới khiến Savina hoảng sợ đến mức phải cử Yuri và Sasha đi săn lùng vị giáo sư. cô bé đã nhẹ nhàng rơi vào bẫy của những người mỹ kết cục lỏng lẻo maplepthopi hỏi lại có vẻ như đang chú ý lắng nghe ông ta lắc đầu chẳng mấy bận tâm tôi thấy chỉ có ba thứ đứa trẻ cái hộp sọ cộng với dấu vết của park ở ấn độ vấn đề cuối đã trong tầm kiểm soát rồi Tôi nghe có nhiều ý kiến bất bình trong giới tình báo xung quanh cái hộp sọ bị mất tích. Cho là nó có thể lật ngược tình thế một cách bí ẩn. Ông giải quyết thế nào? McBride hỏi không do dự. Cứ chờ đến lúc nước sôi, anh sẽ phải ngạc nhiên vì cái sẽ xuất hiện trên bề mặt. Còn đứa trẻ? Yuri tập trung hơn vì vấn đề này. Ánh mắt Topi vụt đổi hướng về phía ông. Jury biết lý do duy nhất giữ ông sống sót là Sasha. Topi cần đến ông, hắn biết tình trạng sức khỏe của cô bé, vấn đề phát sinh ở tất cả những đứa trẻ. Căng thẳng do hoạt động tinh thần tác động đến thể chất của các đối tượng. Thật ra, rất ít trong số đó có tuổi thọ lên đến 20. Đặc biệt là những đứa trẻ có năng khiếu bác học. vấn đề này đòi hỏi phải có quá trình thu thập chứng và tinh trùng để giữ cho di truyền được tồn tại maplepthopi thở dài ta phải tìm được đứa trẻ trước hoàng hôn nếu không thể sớm hơn nhưng như thế vẫn quá trễ yuri nghĩ thầm suy nghĩ nông cạn của người mỹ họ giả định quá nhanh rằng bằng chứng tra tấn chính là toàn bộ câu chuyện mặc dù Yuri không lừa dối, ông đã phạm phải một tội ác, tội bỏ mặc. mà thật ra Magray không đặt câu hỏi, vậy nên ông vẫn an toàn, nắm giữ ưu thế và niềm tin sắt đá trong cơn đau cùng cực. gương mặt Yuri tỏ ra cam chịu. họ tìm cách làm ông nhụt trí bằng những màn tra khảo. nhưng ông là một kẻ đã dạn dày kinh nghiệm, người luôn phải giữ kín những bí mật. Những gì họ đạt được chỉ là khiến ông vững tin vào tương lai sắp đến. Suốt mấy tháng qua, Yuri bắt đầu bảo lưu kế hoạch của Savina. Chỉ là vấn đề tự nhiên, hàng triệu người sẽ chết trong những hoàn cảnh khốc liệt, tất cả vì một thế giới mới, một thời kỳ phục hưng mới. Yuri bắt gặp nụ cười nửa tự mãn của topi và niềm tin sáng rực trong mắt Mark Bright. Mọi do dự trong jury tắt ngấm Savina hoàn toàn đúng Đã đến lúc Thế giới phải lụi tan 2 giờ 55 phút chiều Phía nam dạy Uran Thiếu tướng Savina Matop Biết có điều gì đó bất ổn Bà cảm nhận từ trong xương tủy Một mối lo âu mơ hồ Không thể chịu đựng thêm Bà rời khỏi văn phòng Bà cần những trần đoán chắc chắn một bên khuôn mặt gắn sẵn điện đàm vô tuyến, bà dẫn hai binh sĩ đi qua những con đường bỏ ngỏ mịt mùng, cắt ngang khu căn hộ thời Xô Viết đã chiếm trọn phân nửa hang động Chernobyl 88. vài dãy nhà bê tông bằng phẳng nằm hai bên chính là nơi trú ngụ đầu tiên của các tù nhân làm việc ở những hầm mỏ và nhà máy lọc. họ phải đánh đổi cuộc đời cho 5 năm làm việc ở đây trong những khu trại lao động. bởi không ai trong số đó trụ nổi đến năm cuối cùng. Họ chết vì phóng xạ trước khi năm đầu tiên kết thúc. Một ván bài xuẩn ngốc, thêm một lần nữa niềm hy vọng chứng minh rằng nó có khả năng biến lý trí của bất kỳ người nào trở thành liều lĩnh. Đó là di sản bà được kế thừa, đóng vai trò như một lời nhắc nhở. Có kẻ nghĩ bà độc ác, nhưng đôi khi sự tất yếu không thể mang bộ mặt nào khác. Lũ trẻ được nuôi dưỡng đầy đủ, mọi nhu cầu của chúng được đáp ứng, nỗi đau được hạn chế tối đa đến mức có thể đối với con người. Độc ác ư? Bà dõi mắt nhìn quanh, những căn hộ hun hút, lạnh lẽo, tối tăm đầy ám ảnh. Tất cả những gì bà chứng kiến được coi là tất yếu. Tiếng bộ đàm rè rè bên tai vì trung úy Boscop đã bắt liên lạc. Cho đến giờ Bà chỉ toàn nghe được những báo cáo tiêu cực từ vị chỉ huy phó. Ông ta vẫn đang tìm kiếm lũ trẻ quanh các dãy núi hay chân đồi. Những dấu vết giả đã đánh lạc hướng ông ta. Trong đó có cả chiếc áo bệnh viện bị vứt bỏ. Chúng tôi tìm thấy xác hai con chó. bô Sắc tiếp tục báo cáo. Bên bờ sông, chúng bị xé thành từng mảnh, bị gấu tấn công. Nhưng chúng tôi thu thập được một dấu vết quan trọng. Còn lũ hổ? Bà hỏi qua điện đàm. Một thoáng yên lặng. Trùng ý! Bà nhắc nhở. Chúng tôi hoãn không thả chúng ra, cho đến lúc có manh mối rõ ràng, không muốn lũ chó chịu nguy hiểm đối mặt với hai con hổ ở trên đồi. Giọng ông rất thực tế, Nhưng Savina nhận ra có gì đó gượng ép trong cách nói ấy. Viên Trung Ý không bận tâm nhiều về lũ chó so với bọn trẻ. Tại sao bà luôn phải là người cứng rắn? Giọng bà quả quyết. Anh có dấu vết quan trọng rồi đúng không, Trung Ý? Vâng, thưa thiếu tướng. Vậy đừng làm tôi thất vọng nữa. Chắc chắn là không, thưa thiếu tướng. Bà tắt liên lạc. Có thể bà đã khắt khe hơn nếu chưa nghe được tin tức khá xáo trộn khác một giờ đồng hồ trước đó. Một nhân viên bảo trì ở thành phố Ojoz lân cận đã phát hiện ra một chiếc xe tải của căn cứ Warren bị bỏ lại, từng dùng để vận chuyển rác thải từ nhà máy làm dầu uranium cạnh bờ hồ Karachay. Người nhân viên ấy còn tìm thấy một phù hiệu giả có hình giáo sư Achibapok Ông ta được trợ giúp Không cần phải suy nghĩ nhiều Để nhận ra Ai là người đã hỗ trợ cho ông ta trốn thoát Phải là tiến sĩ Chen McBride Người Mỹ Đang chơi trò gì đây Không có tin tức từ Jury Bà chỉ có thể suy đoán rằng Ông và đứa trẻ đang bị giam giữ Thật ra Cuộc đào thoát được dựng lên Chỉ là nhằm hoàn thành mục tiêu ấy Nếu đúng như vậy Savina phải bái phục McBride quá xuất sắc. Giống như bà, ông ta hiểu được điều tất yếu. Ngẫm lại quá khứ, đáng lẽ ra bà không nên cộng tác với Hoa Kỳ, nhưng có quá ít lựa chọn vào thời điểm đó. Trong cuộc khủng hoảng sau tan giã của Liên bang Xô Viết, dự án của bà mất hết nguồn tài trợ, chỉ duy nhất một liên minh cho phép công việc của bà được tiếp tục triển khai. Hoa Kỳ cung cấp nguồn tiền mặt tạm thời, Họ tìm cách mở rộng khả năng thu thập thông tin tình báo. Dự án của bà đưa ra hứa hẹn như vậy, đồng thời cũng đề xuất một ý tưởng khác. Bà cung cấp cho chính phủ Mỹ khả năng khước từ cáo buộc đáng tin cậy, tương tự như những doanh trại tra tấn bí mật do CIA tài trợ ở châu Âu. Trong thế giới mới ấy, những ranh giới đạo đức đáng hoan nghênh của quân đội hay khoa học đều trở nên hư ảo. Không phải trên đất của ta, là cương lĩnh mới của người Mỹ. Nhưng việc mất đi jury và đứa trẻ vẫn không thể nào khắc phục. Chỉ còn cách đẩy nhanh thời gian biểu. Chiến dịch mang tên Thổ Tinh của bà được xem là bám sát hoạt động của Nicolas liên quan đến vấn đề Chernobyl trong vòng một tuần. Giờ đây xem ra cả hai cần được khởi động cùng một ngày. Ngày mai. Hai chiến dịch Thổ Tinh và Thiên Vương Tinh Được đặt theo tên hai cuộc phản công chiến lược thời thế chiến thứ hai khi Liên Xô đánh bại Đức trong trận Stalingrad, trận chiến đẫm máu nhất lịch sử loài người. Gần 2 triệu người chết, trong đó thương vong dân sự rất lớn. Thế nhưng bại trận của người Đức lại được xem là bước ngoặt của chiến tranh. Một chiến thắng vẻ vang cho Tổ quốc. Trong quá khứ, chiến dịch Thổ Tinh và Thiên Vương Tinh đã giải phóng nước Nga. thay đổi tiến trình lịch sử thế giới, và tương tự không tránh khỏi những tổn thất. Tất yếu là một kẻ lãnh đạo tàn khốc. Savina tiến đến bức tường phía xa hang động, một đường hầm đề ngỏ, khung cửa sập bọc trì khá dày. Phiên bản thu nhỏ của những cánh cửa bít kín đường hầm chính đi vào Genjabi 88. Ngay trong miệng hầm là một con tàu và những thanh chắn. Còn đường điện khí vận chuyển con tàu duy nhất qua lại giữa căn cứ Warren và trái tim của chiến dịch thổ tinh ở bên kia hồ Karachay. Đường hầm cũ kỹ đi dưới lòng hồ nhiễm độc, có phép lưu thông khẩn cấp mà không bị ảnh hưởng bởi hỗn hợp phóng xạ Trontium-90 và mươi 137 Con tàu đã sẵn sàng chờ đón bà. Savina leo vào trong một khoang lót trì Chỉ có hai khoang gắn kèm Khoang kia nằm ở phía cuối Bốn phần còn lại Là những xe quạng không mui Để chuyên chở vật tư Thiết bị khai thác mỏ và đá Tàu chậm chậm dịch chuyển Tiếng bánh xe lách cách Tiếng động cơ điện lẹt xẹt Những cánh cửa sập khép lại sau lưng bà Đường hầm chìm vào bóng tối Bà đăm chiêu Khi đoàn tàu bắt đầu chuyển đi tốc hành 5 phút Lúc tăng tốc Savina hình dung ra sức nặng của khối nước phía trên bị cách ly bởi lớp đá kéo dài một phần tư dặm. Khu vực phía trên là trung tâm khai thác quạng uranium và plutonium của Liên bang Viết. Khu vực một thời có 7 lò phản ứng sản xuất plutonium và 3 nhà máy phân tách plutonium hoạt động. Giờ đây hầu như không còn tồn tại. Tất cả được vận hành rất cẩu thả. Từ năm 1948, Các cơ sở sản xuất bị dò dỉ lượng phóng xạ gấp 5 lần nhà máy Chernobyl và tất cả những thử nghiệm hạt nhân trong khí quyển của thế giới gộp lại. Nửa số phóng xạ vẫn còn lưu giữ trong hồ Karachay Mức độ phóng xạ đo được trên bờ hồ là 600 rogen một giờ, đủ trở thành một liều lượng chết người chỉ sau một tiếng đồng hồ. Savina nhớ lại địa điểm người thợ bảo trì ở Orjot tìm thấy chiếc xe tải bị bỏ lại của giáo sư achiba Archibabok. Trên bờ hồ Karachay, bà lắc đầu, không cần phải săn lùng giáo sư Bok, ông ta đã chết. Có ánh sáng phía trước, phản chiếu hy vọng cho một tương lai dạng người hơn, trái tim của chiến dịch thủ tinh. 3 giờ 15 phút chiều Họ đang lên kế hoạch thực hiện điều gì? Mốc vừa đi dọc bờ sông vừa tự hỏi nhưng giọng ông nghe rõ mồn một Ông và lũ trẻ đã men theo con sông gợn sóng cả tiếng đồng hồ qua địa điểm này cách xa khu vực họ gặp phải gấu xám Mốc đã lội qua khúc suối nguy hiểm ấy nhờ những tảng đá mòn cứ thế xuôi dòng đến con sông lớn trước mắt bao phủ bởi một rừng linh sam rậm rạp. Mok đã nghiên cứu kỹ bản đồ địa hình. Có vẻ như họ đang bám theo lưu vực sông đổ ra những triển dốc phía đông của dãy Uran. Ở phía tây, nước mưa và tuyết tan từ dãy Uran sẽ đổ vào biển Caspi. Cũng từ đây, mọi nguồn nước chảy xuống lưu vực những con sông và hàng trăm hồ lớn. Tất cả cuối cùng lại theo hành trình đến Bắc Băng Dương. Những kế hoạch người Nga vạch ra giọng ông chất chứa hoang mang Công tăng tin nhăn mặt Bác xin lỗi Mốc nói khẽ hơn Vì biết rằng lời ông đã vang khắp quả núi Chính ông là người đã cảnh báo lũ trẻ Chỉ được phép nói thầm Ông quay trở lại việc tuân thủ nguyên tắc Dù không thoải mái cho lắm Ký ức của bác trống rỗng Nhưng bác biết họ đang lên kế hoạch điên rồ họ sẽ thành công công stantin ngẫm trước thực tế chẳng khó khăn gì một chiến lược đơn giản chúng cháu cậu bé vẫy tay về phía payot và kiska đang đi sau lưng hai đứa trẻ gánh chịu số phận tương tự trong một bàn doanh ngầm sâu dưới đất diễn tập theo kịch bản và mô hình đánh giá hậu quả có thể xảy ra phân tích dữ liệu thống kê toàn cầu nghiên cứu tác động môi trường Và rồi ngoại suy kết quả sau cùng Còn hơn cả điên rồ Mốc lắng nghe cậu bé nói Cậu bé giống như một chiếc máy tính Hơn là một thiếu niên Mốc lại nhớ đến mảnh ghép lạnh Phía sau tai công Ai trong số họ cũng phải mang theo Ngay cả mata ta Cũng bị cấy ghép một khối thép Cỡ ngón tay cái Dưới lớp lông sau gáy Công Stangin luôn vận dụng thời gian để thể hiện kỹ năng tính toán suốt mấy giờ qua. Một bài tập thần kinh giúp cậu bé chấn tĩnh. Kiska cũng bộc lộ khả năng nhận diện tiếng hót của một loài chim rồi bắt chước bằng âm điệu hoàn hảo. Chỉ có Pyot tỏ ra nhút nhát không thể hiện điều gì. Thấu cảm, Công Stangin giải thích như thế. Pyot đọc được cảm xúc của người khác, cho dù họ che giấu. hay hành động ngược lại có giáo viên ở trường nói rằng nó là một máy phát hiện nói dối di động vì thế mà nó thích chơi với động vật đa phần dành thời gian ở cùng bảy thú nó cố nài chúng cháu mang theo mata. ta mốc nhìn cậu bé bước đi bên chú tinh tinh giả nua ông quan sát nghiên cứu cách cậu bé tiếp xúc cả hai dường như giao tiếp thường xuyên bằng những ánh mắt lặng lẽ một cái nhíu mày chìa môi hay một cái vẫy tay. Bỗng Pyotr cứng người khựng lại, mà ta cũng vậy. Pyotr khẽ quay sang công sang tin lắp bắp điều gì đó bằng tiếng Nga, khá nhanh và sợ hãi. Sau đó bằng tiếng Anh, đôi mắt nhỏ bé hướng lên nhìn mốc như kiếm tìm sự che chở thần kỳ. "Chúng đang ở đây." cậu bé thì thầm. mốc không cần hỏi Pyotr đang nhắc đến ai. Tất cả hiện rõ trong nỗi kinh hoàng khi cậu bé cất lời. Akazi và Jaka, hai con hồ Siberia. Đi thôi. Mốc thúc giục, cả nhóm chạy dọc bờ sông. Công tránh đường, cô em gái Kiska như một chú linh dương, thoăn thoắt theo chân anh trai. Mốc tin tưởng Công khi cậu bé đi theo con đường băng qua những đám việt quất. những bụi cây lởm chởm đá dọc bờ sông mốc vẫn quan sát phía sau lưng phải luôn cẩn trọng lá vân sam màu vàng rơm trải dài từ khu rừng rậm tới tận mé sông tạo thành những khoảng đệm trơn bóng tựa một lớp băng dưới gót chân pairod trượt ngã lưng đập xuống đất khá mạnh mà ta nhanh chóng đỡ cậu bé dậy bằng cánh tay phủ đầy lông êm ái mốc động viên cả nhóm tiếp tục hành trình Constantine và ca chạy trước mở đường. Cứ thế chạy, 5 phút mệt mỏi trôi qua đủ khiến họ trùn chân. Lượng adrenaline tăng cao vì sợ hãi cũng đốt cháy nguồn năng lượng tích trữ quá nhanh. Thêm 10 phút, cả nhóm nhọc nhằn chạy từng bước ngắn, loạn choạng. Mọi người tụ tập lại bên nhau. Không có bước chân rượt đuổi, không có âm thanh loạt soạt của cành cây hay lá cỏ. không còn bóng dáng những con hổ mặt đỏ bừng công xăng tim vừa hồn hển thở vừa quay sang payot nói điều gì đó rất gay gắt bằng tiếng nga rõ ràng là đang trách móc cậu bé vì báo động sai mốp xua tay không phải lỗi của thằng bé ông xoa dịu trong hơi thở dồn dập payot có vẻ tổn thương nét mặt vẫn chưa hết hoảng hốt mà ta rúc lên khe khẽ, hít vào người công xăng tin. Kishka cũng mắng anh trai bằng mấy câu tiếng Nga. Mốc nghe nói Paiốt không định hình tốt khoảng cách, chỉ là ý nghĩ trong đầu. Ông buộc phải tin điều đó khi lũ hổ đã tới gần. Paiốt bỗng dưng đứng thẳng như hóa đá, đôi mắt mở to. Miệng cậu bé há hốc nhưng không thốt nên lời vì sợ hãi. Chẳng cần phải nói. Đi nào! Mốc hét lớn. Gần như đồng thời, tất cả chạy thẳng đến dòng sông chảy xiết như đã định. Mốc túm lấy Paiot, ôm chặt cậu bé vào lòng và nhảy khỏi bờ sông. Ông nghe thấy tiếng nước bắn lên khi Kiska và công xăng lội xuống lòng sông cách đó vài mét. Mốc nổi trên dòng nước lạnh. Paiot bám chặt vào cổ ông như một sợi dây leo. Ông vặn mình nhìn thấy ma ta đu người trên những nhánh cây, đang trèo thật nhanh. Sâu hơn về phía rừng rậm, có tiếng chuyển động, thoăn thoát, thấp thoáng màu lông rực lửa. Mốc đạp chân bơi về phía luồng nước sâu và chảy xiết nhất, ông nhận ra ma ta vẫn đang truyền cành từ phía khu rừng rậm. Tình tình không biết bơi, cũng không có lực nổi tự nhiên, ma ta phải trốn bằng cách khác. Khoảng rừng âm u xuất hiện một bóng hình to lớn, vằn vẹn, chân sải rộng, đuôi nhô cao dũng mãnh. Con hổ nhảy bổ đến bờ sông, lao mình về phía mốc. Ông khỏa nước, quẫy đạp, nhưng bị sức nặng của chiếc ba lô cộng với đứa bé kéo lại. Paiot siết chặt lấy ông. Con hổ tung mình, chân sải rộng, lộ móng vuốt, gầm lên hung dữ. Mốc không thể bơi nhanh hơn. Dòng chảy đã giúp ông Vừa lao xuống nước cách đó vài mét Con hổ mất dấu hai con mồi Mốc lọt vào dòng chảy xiết Giữa hai tảng đá Ông bị cuốn theo một luồng sáy Ngụp xuống khá sâu Rồi mới trồi lên Pai bị ngạt nước Hò sặc sụa Mốc ngoái nhìn Con hổ đang đạp nước quay vào bờ Nó xoay mòng mòng giữa một xoáy nước Trái ngược với những huyền thoại Về loài mèo Hổ vẫn không thích xuống nước, còn quái vật lông lá quẫy người trở lại bờ. Đó không phải là cách săn mồi của chúng. Loài mèo luôn rình rập, lũ hổ rõ ràng đã rình rập lặng lẽ theo gót họ từ trong khu rừng, kể cả lúc trốn chạy. Đúng như cảnh báo lúc đầu từ Bayot, cậu bé linh cảm đúng. Bằng bản năng ngàn đời và khôn ngoan, chúng lần theo họ, đợi đến khi con mồi giã rời mới tấn công. hổ là những vận động viên nước rút không chạy đường dài chúng tính toán thời điểm thích hợp nhất để tấn công dọc bờ sông một con hổ khác xuất hiện lượn lờ rình rập chờ thời cơ con hổ đầu tiên lội nước mình ướt sũng nó lắc thân hình nặng trĩu nước văng tung tóe mốc thấy rất rõ cặp hổ chúng chồng vẫn khỏe mạnh nhưng khá hốc hác nhờ bị bỏ đói Bộ lông sơ xác ông nhận ra cả mảnh thép gắn trên vòm sọ, giống như lũ chó sói. Mẩu xương lồi ra tai một con hổ, vết thương trong cuộc đi săn từ lâu. Con hổ Jaka theo như miêu tả của Constantine đi săn là cách duy nhất để hai con hổ sinh cùng lứa tách rời nhau. Chuyển động nhẹ nhàng như đang đáp lại một tiếng còi siêu âm, chúng quay đầu biến mất vào bóng tối. Mốc hiểu rằng mọi chuyện chưa kết thúc. Cuộc đi săn mới chỉ bắt đầu. Ông nhận ra Công và Kiska cũng mất hút sau khúc lượn của dòng sông. Mốc bơi nghiêng đuổi theo hai đứa trẻ. Pyotr run rẩy trên người ông. Mốc biết cậu bé không run vì lạnh hay vì sợ hãi lũ hổ Đôi mắt mở to đầy hoang loạn không hướng về bờ sông mà dán chặt vào dòng nước đang vây quanh cậu bé. Điều gì khiến cậu bé kinh hãi? 3 giờ 35 phút chiều Paiốt vẫn bám chặt lấy mốc Hai tay bá cổ, hai chân quần vào thắt lưng Sóng nước cứ thế dập dờn, lấp đầy mọi thứ xung quanh cậu Cậu bé cảm nhận được vị ngọt trên môi, lẫn mùi rong rêu mục nát Cả cái giá bút len lỏi vào tai, lạnh thấu xương Cậu không biết bơi, cũng giống như Mata. Cậu bé ngoái nhìn lại phía bờ xa, hy vọng tìm thấy người bạn già. Paiốt biết rõ nỗi sợ hãi của mình, phần nhiều xuất phát từ trái tim Mata. Sông sâu là nỗi ám ảnh chết người đối với Mata. Cậu bé cảm nhận được cả nhịp tim rồn rập của Mata lúc họ băng qua những tảng đá mòn. Hàm răng cắn chặt, đôi mắt trong veo, căng ra vì hồi hộp. Nỗi sợ hãi của Mata giờ đây chất đầy trong cơ thể cậu bé. Pyot ôm mốc chặt hơn. Nhưng tình yêu thương của Mata còn sâu lắng hơn cả biển trời. Cậu bé biết điều này từ lúc Mata đến bên cậu, đặt một bàn tay nhanh nheo lên giường xin kết bạn. Hầu như mọi suy nghĩ của Mata khiến cậu cảm thấy dễ chịu sau khi trải qua cuộc phẫu thuật đầu tiên. Cũng từ cái khoảnh khắc nghẹn ngào ấy, Paiốt biết được bí mật của Mata qua đôi mắt màu nâu nhạt hiền hòa. Sự hiện diện của Mata cũng chính là để tìm kiếm an ủi cho bản thân và khiến Paiốt yên lòng. Từ giây phút ấy, những khiếp sợ và yêu thương đã gắn kết cả hai với nhau, cùng với bí mật sâu kín không tách rời. 4 giờ 28 phút chiều, thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Anh có biết nhiều người có khả năng thấy trước tương lai không? Tiến sĩ Hazen Matheson vừa hỏi vừa gõ gõ vào máy tính. Ray mải mê với cốc cà phê khuấy dở. Mọi người tụm lại trong một căn phòng riêng của quán Delhin Internet cafe và Video. Kowalski tựa vào tấm cửa kính mờ, một nơi khá kín đáo cho cả nhóm. Anh chàng gỡ tấm băng cá nhân dán trên cằm. Elizabeth đã chăm sóc vết sức cho anh chàng, giờ đang cặm cụi xếp mấy trang giấy vừa in ra cạnh máy tính. Chỉ có bốn người, Rosaro và Luca ra ngoài thuê một chiếc xe mới cho chuyến hành trình sắp tới. Mặc dù Gray vẫn chưa chắc chắn sẽ phải đi đâu. Tất cả phụ thuộc vào Matheson. Đến giờ này, ông ta vẫn chưa có tâm trạng để chuyện trò. Khó khăn lắm, ông mới lên tiếng, kể từ lúc thoát khỏi cuộc đột kích ở khách sạn. Những nỗ lực giúp ông thoát chết hay gợi ý để ông thổ lộ lý do ông trở thành mục tiêu ám sát dường như chỉ khiến vị giáo sư thu mình lại. Ông ta tiếp tục xăm soi cây gậy cán ngà chảy chụa, đôi mắt thẫn thờ. Không phải vì hoảng sợ mà vì quá tập trung. Elizabeth khẽ lắc đầu ra hiệu cho Gray. Đừng hối thúc. Vậy là họ đã rời khỏi thành phố Agra, đi về hướng Bắc đến thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Dọc con đường dài 90 dặm, Ray hai lần đổi phương tiện di chuyển. Đến vùng ngoại ô đông đúc của thành phố, Matheson chỉ đưa ra duy nhất một đề nghị. Tôi cần máy tính nối mạng. Đó là lý do họ ở đây, trong căn phòng chật hẹp của quán cà phê có Internet. Vị giáo sư nhanh chóng truy cập vào một địa chỉ cá nhân trên trang web của Đại học Mumbai Phải gõ đến 3 lần mật mã mới kết nối được Nghiên cứu của Archibald Matheson giải thích và bắt đầu hàng loạt Ông ta cứ lẳng lặng như thế đến khi đọc được một thông tin kỳ lạ về khả năng thấy trước tương lai của loài người Ý ông là gì? Ray hỏi lại Matheson lùi xa màn hình máy tính. Nhiều người không biết điều này, nhưng vài năm trước, khoa học đã chứng minh con người có khả năng nhìn thấy một quãng ngắn về tương lai, khoảng ba giây hay đại khái thế. Ba giây sao? Kowalski xen ngang. Khá nhiều để ảnh hưởng đến ta nhỉ? Làm được nhiều chuyện đấy, Matheson đáp. Ray nhíu mày về phía Kowalski, rồi quay sang vị giáo sư nhưng chứng minh khoa học theo như ông nói nghĩa là gì anh biết rõ dự án stargate của cia ray và elizabeth nhìn nhau giáo sư park làm dự án này một thời gian một nhà nghiên cứu khác của dự án tiến sĩ dinradin đã tiến hành hàng loạt thí nghiệm trên những người tình nguyện ông ta kết nối họ với máy phát hiện nói dối đo độ dẫn truyền trên da Và bắt đầu cho họ xem một loạt hình ảnh trên màn chiếu Những bức ảnh ngẫu nhiên, kinh hoàng có, nhẹ nhàng có, được trộn lẫn với nhau Những hình ảnh bạo lực và rõ nét sẽ tạo ra phản ứng mạnh trên máy phát hiện nói dối Một nếp gấp điện tử đo được Sau vài phút, các đối tượng bắt đầu tạo nếp gấp trước khi hình ảnh bạo lực xuất hiện trên màn hình Phản ứng diễn ra trước đó 3 giây, liên tục lặp lại Các nhà khoa học khác, gồm cả những người đoạt giải Nobel, cũng tiến hành những thử nghiệm này ở Đại học Edinburgh và Đại học Cornell cho kết quả thống kê tương tự. Elizabeth lắc đầu, không tin tưởng. Làm sao có thể vậy được? Matheson nhún vai. Tôi không biết, nhưng thí nghiệm được áp dụng cho cả những con bạc. Họ được giám sát lúc chơi bài. Họ bắt đầu có phản ứng tương tự, Vài giây trước khi một quân bài được lật, phản ứng tích cực hiện lên nếu lật được một quân bài tốt, ngược lại nếu là quân bài xấu. Điều này khiến cho một nhà vật lý học đoạt giải Nobel ở Đại học Cambridge quá đỗi ngạc nhiên, đến độ ông cho tiến hành một nghiên cứu công phu hơn, đưa những đối tượng thử nghiệm này lên máy chủ cộng hưởng từ để nghiên cứu hoạt động não bộ. Ông nhận thấy rằng căn nguyên của những linh cảm này có vẻ như trong não bộ. Nhà khoa học đoạt giải Nobel này khá kín đáo, không hoành hoang đưa ra kết luận rằng người thường có thể nhìn thấy những quãng ngắn của tương lai. Thật kỳ diệu! Elizabeth tỏ ra bất ngờ Madison đi ngay vào vấn đề liên quan đến cô bằng ánh nhìn nghiêm nghị. Đó là điều khiến cha cô ông nhẹ nhàng trình bày quyết định làm sáng tỏ tại sao và làm thế nào điều này lại xảy ra. Nếu người thường có thể thấy trước ba giây của tương lai, tại sao lại không là lâu hơn? Hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng năm. Đối với các nhà vật lý, một khái niệm như vậy không nằm ngoài tầm nhận thức. Ngay cả Albert Einstein cũng có lần phát biểu rằng khoảng cách giữa quá khứ và tương lai chỉ là một ảo ảnh liên tục khó di rời. Thời gian cũng là một dạng kích thước khác, cũng giống như khoảng cách. Chúng ta không gặp phải vấn đề gì khi nhìn tới hoặc nhìn lui dọc theo một con đường. Vậy tại sao lại không thể đi dọc thời gian? Gray hình dung ra đứa trẻ kỳ lạ, bức phác họa đền mohan bằng than của cô bé. Nếu con người có thể nhìn xuyên thời gian như tiến sĩ Materson vừa nói, thì tại sao không thể vượt qua những khoảng cách lớn lao? Ông nhớ lại lời của giám đốc Crowe về những thành công mà dự án của CIA đạt được liên quan đến khả năng trực quan từ xa. Tất cả những gì cần làm, mà tiếp tục, là tìm ra những cá nhân hiếm hoi có khả năng nhìn xa hơn người thường để nghiên cứu. Hoặc khai thác, Ray nghĩ thầm, trong đầu vẫn không nguôi hình ảnh đứa trẻ. Elizabeth đặt trang cuối cùng vừa in ra lên tập hồ sơ, cô trao cho matheson cha tôi ông ấy đang tìm kiếm những cá nhân hiếm hoi này không đâu con gái ạ ông ấy không tìm kiếm mắt elizabeth bối rối khép hờ matheson vỗ lên tay cô cha cô đã tìm ra họ ray ngẩng đầu lên gì cơ tiếng gõ cửa sen ngang không cho vị giáo sư kịp giải thích. Kowalski rời khỏi chỗ kiểm tra và mở cửa. Rosaro ló đầu vào, bà đưa cho Gray một sâu chìa khóa vừa thuê. Mọi chuyện ở đây xong chưa? Vẫn chưa. Gray đáp lời. Materson ngồi thụp phía sau với một chồng giấy trên tay. Rồi đã xong. Gray đảo mắt, vẫy tay gọi mọi người. Đi thôi. Ông bước theo sau, trong lòng muốn tận cho vị giáo sư cao có này một trận. Kowalski đi sát bên Gray. Ông ta đang bắt đầu trả thù. Anh chàng cao lớn hất đầu về phía chiếc gậy bên dưới cánh tay Matheson. Vì những gì ông gây ra cho cái gậy. Họ rời quán cà phê. Luca Hơn đang dựa vào mui chiếc xe Mercedes-Benz g năm Soup. Màu thiếc đỗ trước cổng Trông giống như một chiếc xe tăng Rosaro vòng ra phía trước Như biết trước có sự phản đối Bà giơ một tay lên Phải Nó không được kín đáo cho lắm Tôi biết mà Nhưng tôi không biết được chúng ta sẽ đi đâu Hay có cần nhanh chóng đến đó không Kowaski nhăn răng cười tè tét Hay là cần vượt qua bao nhiêu Chiếc xe máy nữa Bộ chuyển động bốn bánh Gần năm trăm mã lực Và... và... Bà nhún vai Tôi thích nó Kowalski đi lướt qua bà Xăm soi quan sát chiếc xe Ồ, tuyệt thật Kể từ giờ phải để Rosaro lựa chọn Tất cả phương tiện vận chuyển cho ta Ray thở dài Bước đến bên tiến sĩ Matheson Đến đâu bây giờ? Vị giáo sư vừa đọc tập hồ sơ, vừa vung gậy về hướng Bắc. Rõ ràng là đang hậm hực. Gray mong chờ biết thêm vài chi tiết, nhưng bất lực. Lời cảnh báo của Elizabeth vang trong đầu. Đừng hối thúc ông ta. Bỏ cuộc, Gray hướng về chiếc SUV. Ông không có thời gian tranh luận. Họ đã trụ lại ở một nơi quá lâu. Ông muốn đi tiếp, cho dù chưa biết chính xác là phải đi đâu. Nếu có ai đó cài phần mềm phát hiện trên trang web của Đại học Mumbai, có thể họ đang bắt đầu truy quét vị trí của cả nhóm. Lên xe thôi. Ray yêu cầu. Kowalski khum hai bàn tay để nhận chìa khóa. Ray tung cả chùm về phía Rosaro Kowalski quắc mắt nhìn. Ông thật là xấu xa mà. năm giờ 06 phút chiều. Elizabeth không thể chờ thêm Đi ngược lời khuyên của chính mình Cô quay sang tiến sĩ Matheson Hay zen, Kết thúc trò chơi của ông đi Ông muốn nói gì Khi bảo là cha tôi đã tìm ra những con người ấy Như tôi đã nói đấy thôi Con gái Vị giáo sư ngồi ở hàng ghế giữa Của chiếc xúc Hai bên là Elizabeth và Gray Bút trong tay Hai Jen ngồi đánh dấu trên những trang giấy in cả mười phút đồng hồ Rosaro liếc nhìn họ từ chiếc ghế tài xế Kowalski ngồi ở hàng ghế trước dáng vẻ ương ngạnh hai tay bắt chéo hờn rỗi Luca ngồi phía sau dựa người về trước lắng nghe Hai Jen giải thích mười năm qua cha cô đã thu thập và so sánh những mẫu DNA triển vọng nhất của những thiền sinh và người có khả năng huyền bí ở Ấn Độ Ông đi khắp nơi từ Bắc chí Nam Ông đối chiếu hàng tập dữ liệu tham khảo chéo những quy luật di truyền Ông tiến hành cả một mô hình thống kê phân tích khả năng trí tuệ so với những khác biệt di truyền Ông thử nghiệm trên cả dân làng của Luca Elizabeth sen vào Người đàn ông Gisby đằng hắng tỏ ra đồng ý Vì họ xuất phát từ vùng Punjab. Hay gen tiếp tục. Tại sao điều đó lại quan trọng?" Ray thắc mắc. "Để tôi chỉ cho anh xem." Vị giáo sư lục tìm mất nửa phút từ trong đống giấy tờ rồi rút ra một tờ. "Cha cô Elizabeth là một thiên tài thực sự, nhưng bị đồng nghiệp đánh giá quá thấp. Ông đã xác định được ba gen có vẻ như là phổ biến đối với những người có những đặc điểm khác thường nhất." Cũng giống như rất nhiều phát hiện khoa học khác, đây quả là một khám phá kết hợp giữa tài năng và may mắn. Ông tiếp tục nghiên cứu những gen này và để ý thấy rất nhiều trong số những cá nhân tài năng nhất có biểu hiện tự kỷ ở mức độ khác nhau. Tự kỷ sao? Elizabeth ngạc nhiên hỏi. Sao lại là tự kỷ? Vì quá trình thực hiện các chức năng xã hội khi kết hợp với tình trạng tinh thần suy nhược, có thể tạo ra một số khả năng bác học đáng kinh ngạc. Hayden vỗ nhẹ lên đầu gối cô. "Cô có biết là rất nhiều nhân vật chủ chốt trong lịch sử có khuynh hướng tự kỷ không?" Elizabeth lắc đầu. Ông giơ ngón tay lên đếm từng cái tên. "Trong lĩnh vực nghệ thuật có Michelangelo, Jane Austen, Emily Dickinson cùng với Beethoven và Mozart." Trong khoa học có Thomas Edison, Albert Einstein và isaac Newton. Chính trị thì có Thomas Jefferson. Ngay cả Notre Dame, người ta cũng tin là bị tự kỳ ở một mức độ nào đó. Notre Dame, Ray chợt nhận ra. Nhà chiêm tinh người Pháp sao? Hayzen gật đầu. Những con người này đã thay đổi lịch sử, phát triển nhân loại. Đưa chúng ta đi lên achibat rất thích trích dẫn Một câu của tiến sĩ Temple gradin Một nhà văn nữ mắc chứng tự kỷ Được độc giả ưa chuộng Nếu bởi một yêu thuật nào đó Căn bệnh tự kỷ bị nhổ tận gốc rễ Khỏi thế giới này Thì con người vẫn đang đứng trước cửa hang Mà hòa mình vào đống lửa bập bùng Và tôi tin là bà ấy đúng Còn cha tôi Hầu như là chắc chắn Chà cô bắt đầu tin rằng có mối liên hệ rạch ròi giữa chứng tự kỷ với những nghiên cứu của ông về trực giác và linh cảm. Ông ấy đã tìm ra mối liên hệ này sao? Ray tỏ ra quan tâm. Vị giáo sư thở dài. Trong khi chúng ta không biết nguyên nhân chính xác của bệnh tự kỷ, hầu hết các nhà khoa học lại thống nhất rằng có 10 gen khác biệt có khả năng góp phần vào việc xuất hiện tình trạng này. Vì thế, Archibald đã đưa 10 gen này vào mô hình thống kê và phát hiện ra ba gen, mà tất cả những tài năng kiệt xuất đều có chung. Đó là phát hiện quan trọng mà ông đã tìm kiếm bấy lâu. Với ba dấu mốc di truyền này, ông bắt đầu theo dõi về mặt địa lý tần số xuất hiện của chúng trong một tập thể dân cư. Ông lập thành một bản đồ. Vị giáo sư chuyển cho Elizabeth trang giấy đặt trên đùi ông. đó là bản đồ Ấn Độ. Toàn bộ bề ngang của nó có hàng trăm chấm nhỏ. Elizabeth quan sát rồi đưa cho Gray. Hayzen giải thích Mỗi dấu chấm biểu trưng cho một cá nhân mang dấu mốc di truyền, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy rất nhiều chấm xuất hiện xung quanh những thành phố lớn như Denhin và Mumbai. Điều này cũng hợp lý thôi vì có nhiều người sống ở những thành phố đó. Thế còn khu vực trên này? Elizabeth hiểu Gray muốn hỏi điều gì? Rất nhiều dấu chấm, nhiều hơn bất cứ chỗ nào khác, có cụm lại ở phía Bắc, nơi không để tên những thành phố lớn. Chính xác, Archibald cũng băn thoăn về vấn đề tương tự. Hayzen lấy lại bản đồ và gõ nhẹ lên khu vực phía Bắc. Ông ấy dành ba năm cuối đời trú chân nơi đây. Ông ấy muốn khám phá lý do Tại sao các dấu hiệu lại co cụm nhiều đến vậy? Có gì ở đó? Cô hỏi. Vùng Punjab. Câu trả lời của Luca hơn xen vào từ phía sau Elizabeth. Quê cha đất tổ của người Romani. Đúng vậy, vì thế mà Achiba đã liên hệ với các thị tộc Gypsy ở châu Âu và cả ở Mỹ. Ông phát hiện một điều khá trùng khớp. là lịch sử phong phú về tiên tri và bói toán, cũng xuất phát từ cùng một địa điểm, sau đó lan rộng đến châu Âu và xa hơn nữa. Ông nghiên cứu xem dấu mốc di truyền có được tìm thấy ở người Gisby hay không. Có hay không? Elizabeth đặt câu hỏi cho cả Hayzen và Luca. Hayzen trả lời. Có, nhưng không ở những khu vực tập trung mà ông nghi ngờ. Điều này khiến trà cô thất vọng. Luca tỏ thái độ chưa đồng tình. Cô quay sang ông. Chuyện gì cơ? Có một lý do. Luca lên tiếng. Ray xoay người lại. Ý anh là gì? Lý do tại sao chúng tôi thuê giáo sư Pork." Elizabeth nhớ ra là trưởng tộc Gipsby chưa bao giờ thổ lộ chi tiết vấn đề ấy. Ông bắt đầu giải thích trên máy bay... Sau khi câu chuyện bị cắt ngang. Như tôi kể trước đó, giáo sư Pork đi thu thập mẫu máu từ những Chovihanit tài năng nhất của chúng tôi, không phải những kẻ giả mạo mà là những tiên tri thực sự, nhưng rất ít người trong số chúng tôi đáp ứng tiêu chuẩn này. Tại sao? Bởi vì linh hồn của những người dân chúng tôi đã bị đánh cắp. Giọng chậm rãi và cứng cỏi. Luca tiếp tục kể câu chuyện chất chứa bí mật sâu kín giữa những thị tộc xảy ra cách đây hàng thế kỷ. Bí mật liên quan đến một thị tộc được yêu quý nhất. Tiết lộ bí mật này với Gaget, người ngoài, là điều cấm kỵ. Thị tộc ấy sống tách biệt, ẩn giật và được các thị tộc khác bảo vệ. Đó chính là nguồn di sản tiên tri của người Gispy. Chỉ trong những dịp hiếm hoi, một số Chovihannis mới rời đi Và sống giữa các thị tộc khác Chia sẻ khả năng của họ Lấy chồng hoặc lấy vợ Nhưng hầu như Họ sống biệt lập và riêng rẽ Cách đây 50 năm Thị tộc này bị phát hiện Tất thảy đàn ông và phụ nữ Đều bị giết hại Phanh thây chôn dưới một nấm mồ cạn giá bút Giọng Luca trở nên xót xa Chỉ có điều trong nấm mồ chung ấy Không có xương của trẻ em. Elizabeth hiểu được vấn đề. Ai đó đã mang chúng đi? Chúng tôi chưa bao giờ khám phá ra kẻ nào, nhưng sẽ không bao giờ ngưng tìm kiếm. Chúng tôi đã hy vọng giáo sư Park sẽ tìm ra dấu vết bị đóng băng bấy lâu nhờ cách thức mới của riêng ông, DNA. Ông ấy có thành công không? Elizabeth hỏi. Luca lắc đầu Ông chưa từng công khai điều này Ông đặt thêm một nghi vấn cách đây vài tháng Ông muốn biết thêm về tiện dân Giới không đẳng cấp ở Ấn Độ Elizabeth không hiểu điều này có ý nghĩa gì Cô liếc nhìn hay xen Nhưng vị giáo sư cũng nhún vai Cô để ý thấy đôi mắt ông khép lại Ông biết được sự thật nào đó Nhưng thay vì giải thích Ông dùng bút đánh một dấu ích nhỏ lên bản đồ. Xì vậy? Elizabeth thắc mắc. Cô thấy nó nằm ngay chính giữa những dấu chấm ở vùng Punjab. Đây sẽ là điểm đến tiếp theo nếu ta muốn có câu trả lời. Chỗ đó ở đâu? Ray nhấn mạnh. Nơi Achibat mất tích. Bitte now. now. Au. Au.